các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm cho người ta muốn phạm tội quả thực là trứng tai cai mắt bạch bác sĩ tiến lên nhặt lên cái chân nàng đã đá ra giúp nàng đắp kín lại nhìn thấy máy tính trên bàn thảo nàng đã đã hoàn thành hắn lại ấn chứa đựng khóa rồi thay nàng mất tắt máy tính sau đó hắn ngó nhìn con mèo nhỏ vừa xem có một chút đồng hồ báo thức liền phát hiện nàng đem đồng hồ báo thức điều tới 7 giờ nhìn dáng nàng mỗi ngày một giờ cho nó uống một lần Bạch bạc bà sĩ lại liếc nàng một cái, nhìn thấy hai mắt nàng là một mảnh màu đen, nàng khẳng định là đã bị thảm rồi. Bỗng nhiên vừa mở cửa ra, bạch bạc bà sĩ lại đi tới, viết một tờ giấy liều lại ở trên bàn, giả bộ làm con mèo nhỏ, mà gãi gãi, tiện tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn ra lệ một chút, suy nghĩ rồi đưa tay bóp đầu của nàng. Đừng mà, nàng phung tay lên lại tiếp tục ngủ, hắn bật cười, đứng ở trước sofa nhìn nàng, trầm tư trong chốc lát, Kẻ môi khẽ nhích lên rồi ôm thùng giấy rời đi. Tại phòng khách của nhà xuất bản Lam Kinh, ở trên bàn để quyền tạp chí lá cải viết về xa Gia Lệ. Phóng viên phỏng vấn Tiết tổ Dĩnh. Sa Tiểu Thư gần đây như thế nào? Cô ấy bị Cao Tấn Thái bỏ rơi tâm tình rất là tệ có phải hay không? Có hay không là chuyện đại tự sát. Sa Tiểu Thư đối với chuyện này có thái độ gì? Bỏ nọ trước đây trông giống thì phải. Nghe nói Cao Tấn Thái đã qua lại với quanh những năm năm. Cái gì cơ? Hàn tha bỏ rơi xa xa Lệ. Tiết tổ dĩnh vừa cười to mà vừa ngừng đầu Phóng viên thật sự là không hiểu Thật là nực cười mà Tiết tổ dĩnh lại nói tên Cô nói thế có nghĩa là sao chứ Thực ta gì Là xa ra lệ tiểu thư bỏ rơi cao tấn thái đó Phóng viên vô kinh kinh ngạc Nhưng lúc cao tinh xinh chấp nhận phỏng vấn Nói rằng là tần nạp mới Chờ đã Tổ dĩnh trách móc mà cất lời Tôi nghĩ rằng cô nhất định là không hiểu về xa tiểu thư rồi Nói như vậy có nghĩa là sao chứ Cô có biết gần đây cô mê người như thế nào đâu Một đám bạn bè của tôi mê tích cô ấy Còn đến lượt cầu tấn thái vào rơi cô ấy ư Đúng là đùa mà Thật sao? Thế nhưng điều kiện của gia tiểu thư Chờ một chút Sài tiên sinh vẫn còn ở đó chứ Nhờ anh tới đây một chút có được hay không Tôi dính mỉm cười với phóng viên Sài trọng sâm cô đã nghe qua chưa Là vị tác giả đã giành được Hai giải thưởng văn học quốc gia liên tiếp Sài tiên sinh sao Đúng rồi đó Cửa bị đẩy ra Là một chàng trai cao gầy tiến vào Anh mặc một vụ ơ phục màu đen Mái tóc dài đường nét hài hòa Đôi mắt hẹp, ánh mắt lạnh như băng, Toàn thân tỏa ra một loại khí chất thần bí ma mị Trọng xâm hạ Tổ dĩnh vẫy tay với anh Anh ngồi xuống Tôi dĩnh nói với phóng viên Cổ trực tiếp hỏi anh ấy đi Anh ấy cũng biết xa ra lệ đó Xài thèn sinh biết xa ra lệ tiểu thử Đúng vậy, tôi biết Thế thì việc cao Tuấn thái đã xa ra lệ Anh ta cất tiếng cười khẩy Hắn ta có tư cách gì mà đa xa ra lệ chứ Phong viên bối rối Như vậy có nghĩa là sao ạ Xài trọng xâm phương người lại gần Rồi thấp giọng nói Tôi theo đuổi xa tiểu thư 3 năm Cô ấy là một người phụ nữ quyến rũ nhất Mà tôi đã từng gặp Muốn hẹn hò với cô ấy còn phải xem vận số như thế nào Cả tuần thái là cái thá gì Mà đòi đá cô ấy chứ Có mà hắn không theo đuổi được nên mới có tìm đường Mà lùi đó đấy Xài tiểu thư thật sự là mê người như vậy sao Xài tiên tinh hạ sấp giọng. Nói ra vẻ thần bí Trên thực tế cá nhân tôi cảm thấy Là tần nạp không bằng một phần mười của gia gia lệ Gia tiểu thư có một nét duyên dáng Tiềm ẩn đặc biệt Tôi chưa bao giờ say mê một cô gái nào tới như vậy Thế nhưng đáng tiếc Bao nhiêu người theo đuổi cô ấy như vậy Thế nhưng chẳng có ai nắm giữ được cô ấy cả Cường mặt của anh u buồn cất tiếng thở dài Tiếp tổ dĩnh bỗng nhiên cảm thấy hơi quá đà Cô sắp bật cười tới nơi rồi Phóng viên liên tục kinh ngạc Sau khi ghi chép xong Thì đứng dậy rời đi cảm ơn nha trọng dâm mà Tiết tổ dĩnh cười híp mắt tác giả kiềm người bạn thân của mình đã bị tạp chí lá cải bình phẩm tệ hại cô cực kỳ tức giận đành phải lật ngược tình thế Xài trọng dâm nhàn nhã thảnh thơi dựa vào cái sofa nghiêng đầu nhìn cô tối ngày mai bảy giờ ở mâu đốn quán anh hoàn toàn chẳng quen biết xa xa lệ giúp tổ dĩnh chỉ vì muốn hẹn hò với cô tiên tổ dĩnh cười được rồi một bữa cơm đơn thuần anh diễn rất thật là tuyệt vời nha Cô chớp mắt nói Ánh mắt của giải chậm xăm mệt mỏi Ngước nhìn Tô Dĩnh Ngoài cửa ăn trông ra em còn muốn cái gì nữa Anh sẽ sẵn sàng phục vụ Tô Dĩnh cầm quyền tạp chí đánh anh Anh không né tráng mà bật cười Dĩnh à Vì sự trong sạch của em mà anh đã bị huy rồi Danh dự của anh cũng đã bị tổn thương Em phải chịu trách nhiệm với anh đó Tôi đi công tác đây Tiếp Tô Dĩnh mỉm cười mà bỏ qua Đứng dậy Anh kéo tay của cô, cô đang phải quay đầu lại trông thấy ánh mắt của anh u buồn rồi nghe thấy anh nói anh yêu em thế nhưng tôi không yêu anh không ngờ cô cười hờ hững mà đáp vậy thì em yêu ai tôi chẳng yêu ai cả nghe chuyện hot nhất tại đọc